Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà tốt không? Mai này khi Sàn chính thức được chỉ định làm trưởng môn chắc chắn nàng gặp hoa là phải cúi đầu quanh tay hẳn hỏi chứ không thể nào coi thường qua được nữa. Luận lợi của muôn phái rất khắt khe bởi sự tốt kinh này. Có một điều làm hả còn hy vọng mặc dù thầy mười ưa gà hoa cho Sàn và cô nàng cũng yêu san đắm đuôi. Nhưng thầy mười Đã không cho hai người thành hôn ngay, mà bắt buộc Hoa phải luyện được phép rắn ma rồi mới tính. mà cũng là gì tâm tính thầy mười, không có chuyện gì ông không dám làm. Cái vụ bắt Hoa phải học phép rắn ma, có khác gì chính ông muốn loại bụi bối đó, chứ chưa chắc gì ông đã thực tâm gà hoa cho sàn. Tự nhiên Hà cũng muốn đám cưới của nàng định lại, Nàng nghĩ chú rẻ trong đám cưới của nàng phải là San chứ không phải là Tam mới có lý. Điều này không phải ngày hôm nay Hà mới nghĩ tới. Thực ra nàng đã toàn tình ngay từ khi thấy San có vẻ thích nàng. Nhất là lời hứa của Tam chụp bầu thai cho chàng luyện thiên hình cái, lại càng làm Hà buôn bỏ ta. Cũng vì vậy mà đã lén lút ngửa thai thật kỹ càng, nàng nhất định không thể nào để Tam giết con nàng luyện thiên hình cái được. Hồi còn đi bán ôm ngủ hết với người này tới người khác kiếm tiền. thì có thai, phá đi là chuyện không có gì đáng nói. Vì chính nàng cũng không biết những đứa bé trong bụng là con ai. Và những kẻ bỏ tiền ra vùi dập thân thể nàng trong một vài đêm đó cũng chẳng có ai nhận những cái bào thai ấy cả. Nhưng bây giờ không có như vậy được nữa. Nàng đã bỏ hẳn việc làm nhơ nhuốc kia rồi. Tất cả chỉ còn là di vàng cuộc sống của Hà ngày hôm nay đã thay đổi hẳn. Sòng bầu cua của nàng ở chợ nhỏ đã thừa sưng nuôi Hà và nàng cũng không còn phải nhờ bà Tam nhiều trong công việc điều khiển một sòng bài này. Có lẽ chính Tam cũng không thích thú gì với cái nghề đó. Chàng ham câu cá đến độ quên hết mọi việc, thậm chí nhiều khi chàng không còn để ý theo Hà nữa. Nếu không phải là cố ý làm cho Hà mang thai thực mau Có lẽ Tam đã cho nàng ra rỉa rồi không biết chừng Với Tam, bây giờ chỉ còn nghe cá Và quyết tâm luyện bằng được một con thiên định cài Tất cả những thứ khác đều không làm chàng hứng thú Hoặc quá tầm tay của Tam Chàng bắt đầu lười biếng đọc những câu chú trong sách Mà Hà muốn làm gì thì làm Tam thường nói Chính thầy mới nổi danh cũng là nhờ luyện được mấy con thiên lĩnh cái Chứ những món ngài nghệ khác ai mà không biết Và cứ như vậy Tam theo đuổi mục đích của chàng Mà không mạng gì tới bất cứ thứ khác nữa Tình trạng này lại càng làm cho Hà suy nghĩ nhiều Nàng không thể công khai bỏ Tam ngay Vì dù sao cũng nhờ chàng mà mọi người nẻ nàng nàng hơn Nàng còn phải nhờ Tam để học hỏi những điều khó khăn trong sách Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là nhờ vào đám cưới sắp tới với Tam Mà thầy Tư bằng lòng điểm đã cho hạ Đó là mục đích bắt buộc nàng phải đạt được Tuy nhiên việc rời lại ngày cưới cũng không có gì trở ngại cho mục đích nàng đang tiến tới Chắc chắn Hà phải tìm một cái cớ Biết đâu đó nếu san thương Hà thực sự Việc rời ngày cưới lại làm chàng vừa lòng Nàng thấy vui vui nghĩ tới điều đó. Hà ngáp dài bảo Tạm, thôi em đi ngủ đây. Tạm gật đầu không nói, chàng vẫn chăm chú theo dõi những chiếc phao nhấp nhô trên mặt nước. Ngoài chiếc lưỡi răng ngang lòng dạy, Tam còn thả mấy dây câu để bắt ca lớn. Chàng chẳng hề để ý Hà đang nết vua khoang thuyền đi ngủ. Hà đã để bụng những cửa chỉ này của Tam từ lâu. Bởi vậy những hình ảnh săn đón của san Lại càng làm cho nàng thấy sôn sang Hà nằm con người lại Với chiếc mèn phủ lên mình Nàng nhắm mắt nghĩ tới san Hai bàn tay nàng úp vào nhau à không ngờ Chỉ có như vậy mà cũng làm cho người nóng lên Nàng liệm đi trong giấc mơ đầy hoa mộng Hà bận tình Nàng dự man nhìn tam đang cười hỷ bên cạnh Ghe đã về từ nhà Em ngủ gì mà mê man nằm lên như vậy? Em ngủ gì mà nằm mê man như vậy?" Hà chuẩn già hỏi. "Anh có nghe thấy em nói gì không?" "Chỉ thấy em dên gì thôi, chứ có ai nghe thấy gì đâu." Hà yên bụng mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net